các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà Vân Hi Như đã chuẩn bị cho cô so với căn phòng này cũng không khác gì mấy nhưng khi lớn lên cô đã đổi phong cách đây là trường hợp hay thật sự giữa căn phòng này và mẹ cô có liên quan vẫn còn lúc này mặc tử yên cũng không thể suy nghĩ nhiều như vậy trong đầu cô lúc này chỉ có một câu hỏi đây là đâu và tại sao cô lại ở đây nhớ đến tối qua sau khi tiến gia đình anh trở về cô cũng về phòng của mình Bởi vì cô biết cha mẹ có chuyện gì đó phải giải quyết, cô có thể thấy được sự bất an trong mắt họ, chỉ là họ không muốn nói, nếu không lúc cô đi bà đã giữ cô lại. Thân là con gái, cô cũng muốn chia sẻ buồn phiền với mẹ của mình, nhưng tính nghiêm trọng của chuyện này hẳn là không thấp, cho nên bà mới không cùng cô nói. Mạc Tử Yên tuy lo lắng, nhưng nghĩ đến có cha cô bên cạnh, năng lực của ông cho dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng không làm khó được ông. Mạc Tử Yên nằm trên giường, canh thời gian anh về đến nhà liền gọi điện thoại cho anh. Hai người nói chuyện rất nhiều Tuy nội dung của trò chuyện không nói đến hai người họ Nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui Cô thiết bị lúc nào không hay Đó là đêm cô ngủ sâu nhất Từ khi trùng sinh đến nay Cô không hề gặp ác mộng Hay có những suy nghĩ linh tinh Cô đơn thuần chỉ là ngủ Một giấc ngủ dài và sâu Khi tỉnh dậy Mạng tự yên đã ở trong căn phòng này Thật phần xa lạ Nhưng đồng thời cũng có gì đó quen thuộc Tư hồ đã bắt gặp ở trong ký ức Cô và anh đến với nhau quá thuận lời từ khi gặp lại anh cho đến khi hai người đăng ký kết hôn một đường không chứa ngại vật khiến hoàng tử yên cảm thấy vì thực tế cảm giác như đây chỉ là một giấc mộng cô tự mình theo dệt cô vốn dĩ không có chồng sinh anh vốn dĩ chỉ là giấc mơ của cô hết thảy mọi thứ đã xảy ra trước kia là sự thật sự thật về cô đã gây ra quá nhiều lỗi lầm nhiều đến nỗi vốn dĩ không có cách cứu chữa điều này khiến đấu óc cô rơi vào hoảng loạn vừa mới tỉnh dậy là thời điểm tốt nhất để con người không kịp điều khiển suy nghĩ của bản thân trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô phía sau là đoàn người mặc đồ hầu gái khác hẳn với đám người phía sau người phụ nữ này không hề mặc đồ hầu gái cô mặc áo sơ mi phối với váy ngắn nhìn vô cùng thành thục y như tiểu thư cô đã tỉnh người phụ nữ ra hiệu cho người hầu phía sau tấm màn che nháy mắt được vé lên ánh nắng bên ngoài nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng đối với ánh sáng đột ngột như vậy mặc tự yên không kịp thích ứng liền vội lấy tay che mắt Một lát sau mới mở mắt ra. Yên Nhi tiểu thơ, thời gian không còn sớm, cô nên chuẩn bị đi. Giọng nói của người phụ nữ kéo cô về hẹn thực. Mạc tự yên nhìn cô lại nhìn lại bản thân, phát hiện đúng là váy ngủ vẫn còn nguyên, xác định đây đúng là váy ngủ mà tối qua cô đã mặc. Cô mới yên tâm thở ra, xem ra việc cô trùng sinh không phải là một giấc mơ, mà là sự thật, đúng là may mắn. Nhìn lại đoàn người trước mặt, thầm nghĩa trong trường hợp này, thì có lẽ cũng không biết là may mắn hay là rủi xẻo nữa. Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cái tên yên như này của cô chỉ dành cho những người thân thiết gọi. Đột nhiên, người phụ nữ gian lạ này ở thân xuất hiện, lại gọi cô một tiếng yên nhiên tiểu thư. Điều này khiến Mạc Tử Yên cảm thấy kỳ lạ. Người phụ nữ này biết tên cô, tức cô ta cũng biết rõ thân phận của cô. An ninh Mạc Gia trước giờ rất tốt. rồi sao từ nhỏ đến lớn, cô cũng chưa từng thấy có người đột nhập vào Mạc Gia trộm. Hồ ngồn là mắt cóc tiểu thư Mạc Gia là cô. Điều này cho thấy thân phận đám người trước mắt Chỉ giờ cũng không đơn giản. Mặc dù đối với sự nghiệp gia tộc, Mạc Tử Yên không mấy quan tâm, nhưng cô không phải không có tìm hiểu. Mạc gia tông hoành háp bảy lỗ đạo, kẻ thù tất nhiên cũng không ít. Thân là tiểu thư Mạc gia, thân phận này đối với cô vừa có lợi lại vừa có hại. Nhưng vì sự bảo vệ của Mạc Vũ Hiền quá tốt, nhiều lần cô giúp bị bắt cóc nhưng cuối cùng vẫn được cứu về. Cho nên vì bảo vệ cô con gái bảo bối này, Vân hình Như gia lệnh không được giới thiệu cô cho giới thượng lưu biết, mà Mạc Tử Yên cũng không có hứng thú với việc Đóng vai mạc đại tiểu thư bị mọi người giòm ngó, nên từ nhỏ Mạc Vũ Nghiên đã tạo cho cô một thân phận khác. Trong mắt mọi người ở trường, cô là cô gái có xuất thân từ gia đình nghèo khó, gia tộc suy sụp, nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp cùng học lực tốt, cô cũng không có tư cách bước chân vào ngôi trường quý tộc mà học cùng bọn họ. Mà cha ra gia cũng vì điều này mà xem thường cô, so với việc cha Lân không yêu cô, cha già của hắn còn quá đáng hơn, đặc biệt là bà cha. Trong mắt bà ta, cô vĩnh viễn chỉ làm cô gái nghèo khổ bám lấy Trác Lân vì thân phận địa vị của hắn. Cô vốn dĩ không xứng đáng làm con dâu của bà ta. Bà ta nhiều lần tìm cách chia rẽ cô và Trác Lân, trong khi cô cố gắng phấn đấu được ở bên cạnh hắn, thì hắn lại nhắm mắt làm ngơ. Nói ra cũng thấy thức cười. Cô đường đường làm mặc đại tiểu thư, mà gia của cô cao quý hơn Trác gia không biết bao nhiêu lần, mà người Trác gia lại đối với cô lại nhìn không thuận mắt. Mặc Vũ Hiên và Vân Hiên như làm vậy là để bảo vệ cô nhưng vì vậy mà khiến cô bị tổn thương. Bất quá chuyện đau qua cô cũng không muốn nhắc lại. Người hiện tại cô cần là anh. Chắc lần đối với cô đã là quá khứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện